Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của truyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1 về sau 1 Hồi Kinh, lưu Ngọc Trân 40 tuổi sinh nhật quá khứ chưa lâu, bọn hắn một nhà ứng chiếu chuyển về Kinh Thành. Lúc đó Trần Thế Văn đã tại Căng Thành đãi qua 10 năm thăng nhiệm chi phủ hắn cùng Thị Bạc Tư Tiền Đại Nhân một đảo tận sức tại mở rộng buôn bán trên biển, hàng năm đều có quan thuyền ra biển, hoặc xa hoặc gần. Thị bạc tư nhận được thuế bạc cùng quan thuyền ra biển tiền thu, một lần đạt đến 200 vạn lượng bạch ngân. Trừ cái đó ra chính hắn cũng có chiến tích mang theo, dốc lòng nghiên cứu giống thóc không cần phải nói, mở rộng về sau chính phủ sản xuất lương thực tổng số tăng 2 thành, chẳng những triều đình vui vẻ bác tính cũng là vui mừng khôn xiết. mà tại về sau trong mấy năm đó, thân là chi phủ hắn cường điệu giáo hóa, xung phong đi đầu mỗi tuần đều đi một lần phủ học giảng bài, đồng thời hạ lệnh cử nhân trở lên công danh người cũng phải như thế, rốt cục lục tục ra mấy cái cử nhân, đồng thời tại năm thứ tám thời điểm, bản phủ tái xuất một cái tiến sĩ. Sau đó lại chẳng trọc các nơi làm quan, đi qua dân phong hung hãn phía tây, đi qua sung túc thịnh vượng phía đông, cũng đi qua thiếu nước thiếu lương phía bắc. Cuối cùng tại trì hạ bách tính dưng dưng đưa tiễn phía dưới, Trần Thế Văn bị điều vào kinh thành thành, đảm nhiệm hộ bộ chức thị lang. Chuyển về tới bọn hắn tại càng tới gần hoàng thành địa phương đưa trạch lúc này không có lại sử dụng lưu ngọc chân bạc tất cả đều là những năm này bọn hắn góp nhặt. Có là các nơi cửa hàng, chức ruộng xuất ra, có là cùng châu gia hợp tác buôn bán trên biển bên trên thu hoạch. Đương nhiên, làm ăn tổng không phải thuận buồm xuôi gió, bọn hắn cũng gặp phải sóng gió đánh tới mất cả trì lẫn trài thời điểm 15 trong năm, bọn hắn để giành được to như vậy ra sản. Cho nên trong âm thầm nàng cũng đối trần thế văn cảm thán, nói trách không được người người đều kể chuyện bên trong tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc có thể thấy được có đạo lý riêng, trêu đến hắn cười một lúc lâu. Con dâu trưởng hài cái lớn tuổi tác không sai biệt nhiều, cần ca nhi cùng du ca nhi càng là đồng niên cùng ngày sinh, cho nên cái kia trong vài năm, Lưu ngọc chân thường xuyên vì mấy hài từ kia hôn sự phát sầu. tuệ tỷ nhi dễ nói nàng cùng châu vinh đã đính hôn mà mấy năm này châu vinh tại trần thế văn dạy bảo cùng lưu ngọc Trân chú ý hà cũng khắc phục một thi liền phát run mao bệnh tại bọn hắn thành thân một năm kia thành công thi đậu tú tài thiếu tự còn có chút gần phía trước cho nên còn lại liền là chuẩn bị gà, mà đối với cửa hôn sự này châu ra so trần gia nhiệt tình được nhiều tiểu nhi nữ hai cái tuy có khó khăn chắc trở nhưng trên đại thể cũng là thuận thuận lợi lợi thành thân nhưng ba cái con dâu coi như nhường lưu ngọc Trân nhức đầu Già thế cái gì dễ nói, chỉ cần không phải cái kia loại gia phong số Liêu Ngọc chân đều có thể tiếp nhận dù sao Trần gia đi lên số đi đứng còn mang theo bùn đâu. Nhưng không phải nàng bắt bẻ càng thành thật không có gì tốt người ta. nhi từ không thể so với nữ nhi, chờ bọn hắn lớn chút lại chọn cũng không muộn. Trần Thế Văn Trần Chi Phủ Lão gia an ủi có thể ta nghĩ bọn hắn vợ chồng trẻ có thể có thời gian ở chung một hồi a Lưu Ngọc Trân thở dài nói, ngươi nhìn tuệ tỉ nhi hai người bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm kỳ quái, châu Vinh ta không biết nhưng tuệ tỉ nhi lại chỉ là tuân theo phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nhưng là ba năm ở chung xuống tới bây giờ hai người bọn họ liền tốt đến cùng một người giống như. Mà cái kia phó ngộ cùng tuần phủ nhà tam nữ nhi, lúc trước mù cưới câm cả tuần phủ ở thời điểm còn tốt phó ra trên dưới đều bưng lấy cái này nàng dâu. Bây giờ tuần phủ bởi vì kháng hoa bất lợi bị giáng chức phó ra là 3 ngày một tiểu ồn ào 5 ngày một đại xảo, bị người nhìn bao nhiêu buồn cười. lưu Ngọc Trân nói, hơn nữa còn ảnh hưởng tới phó ngộ khoa cử, hắn năm nay lại không có thi đậu tú tài A. Trần Thế Văn gật đầu, hắn bây giờ là chi phủ, là thi phủ quan chủ khảo cho nên đối bản phủ học sinh là môn thanh. Còn kém một chút cùng năm ngoái so sánh tiến bộ không lớn. Đó không phải là... lưu Ngọc Trân cười nói, cho nên nói a thiếu niên này vợ chồng đến có chút cảm tình mới tốt, gia đình hòa thuận mới có tâm tư làm sự tình khác không phải. Đương nhiên phó ra tình huống này không nhất định ứng câu nói này, nhưng cái kia lại có quan hệ gì đâu, nhìn cái kia phó ngộ một năm một năm thi không đậu các nàng đều vui vẻ đến vô cùng. Người nhà minh bạch ký của nàng Trần Thế Văn lắc đầu bật cười. Cái kia đều tùy ngươi, con dâu cưới trở về là hầu hạ của ngươi, ngươi liền chọn ngươi thích chính là, mấy người bọn hắn không có ý kiến gì. mà lại khang ca nhi lần trước thi cử nhân không trúng năm nay ta nhìn hắn hỏa hầu đã thành thuận lợi liền có thể thi đầu cử nhân về phần hai cái tiểu du ca nhi mấy năm trước thi đậu tú tài sẽ cùng khang ca nhi cùng nhau hạ tràng cần ca nhi mặc dù còn không có bên trong nhưng cũng là cái có công danh đồng sinh hắn mới 14, cái này tuổi tác coi như không thể chính bọn hắn tiền đồ vậy ngươi muốn cái gì dạng con dâu cũng không thành vấn đề. cái gì gọi là con dâu cưới trở về là hầu hạ ta sao? Lưu Ngọc Trân lườm hắn một cái. Cưới vợ là không bao lâu làm bạn, lão đến gắn bó. hoặc là cưới cái tính tình hợp nhau, hoặc là cưới cái hai tướng bổ sung, sao có thể tùy tiện? tốt tốt tốt, Trần lão gia xin tha. vậy ngươi chậm rãi nhìn nhau đi. nơi này không có vậy thì chờ cuối năm thời điểm chúng ta trở lại kinh thành lại nhìn nhau. Năm nay bệ hạ chiếu ta cùng tiền đại nhân vào kinh thành, hỏi thăm buôn bán trên biển sự tình, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về ngươi xem một chút quen biết trong nhà người ta có hay không thích hợp. Dù sao ta xem bọn hắn mấy cách cũng còn không có khai khiếu đâu, việc này không vội, nam tử lớn tuổi chút lại thành thân cũng không cần gấp. Vừa nói xong nhi từ còn chưa mở khiếu Trần Thế Văn, rất nhanh liền nhận được Khang Ca Nhi gửi thư trong thư nói hắn cùng Du Ca Nhi thi hương tọa sư nghe nói hắn còn không có thành thân, thế là muốn đem tôn nữ gả cho hắn. Kia là một cái tại trong giới trí thức rất có thanh danh đại nhân, Trần Thế Văn tại Hàn Lâm viện thời điểm còn hướng hắn hỏi qua học vấn, cho nên hắn cầm lá thư này do dự, không biết đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Đối với đối phương gia phong hắn vẫn là rất công nhận, nhưng là người trong nhà đều chưa từng gặp qua nữ từ kia. Tại Lưu Ngọc Trân mấy lần cường điệu dưới, hắn cũng đồng ý muốn thành thân hai người tốt nhất có thể tính tình tương hợp. mồ cưới cầm cả loại sự tình này cũng không đáng tin cậy Thế là hai người sau khi thương nghị, liền cho đối phương trở về một phong thư ước định cuối năm ở kinh thành gặp mặt về sau lại nói. Gặp về sau, Liêu Ngọc Trần cảm thấy cô bé kia mặc dù bị giáo đến tam tòng tứ đức nhưng tâm địa thiện lương, không kêu không đố kỵ cũng không phải cái kia loại yêu gây chuyện thị phi thế là liền gật đầu đáp ứng. Bởi vì lúc này Khang Ca Nhi đã tiếp cận 18, đối phương cũng đã 16, cho nên hai nhà rất nhanh trao đổi thiếp canh tại năm thứ hai mùa xuân thời điểm, đối phương thân nhân đi thuyền xuôi nam đưa gả, hai người tại Cang Thành thành thân. làm bà bà Lưu Ngọc Trân mặc dù bối phận trên trướng nhưng cũng không cho thấy vẻ già nua thậm chí bởi vì có người giúp đỡ quản gia quan tâm lập nghiệp bên trong hạt vườn việc nhỏ nàng còn rõ ràng hơn nhàn mấy phần duy nhất có chút không tốt địa phương liền là người con dâu này hơi cứng nhắc coi trọng quy củ mỗi ngày thần hôn định tỉnh không ngừng nếu không phải nàng cự tuyệt còn muốn đứng đấy hầu hạ nàng dùng bữa Lưu Ngọc Trân tự tại đã quen cũng không thích những thứ này tang sự Này càng Thành trong 10 năm Trần Gia Tam Lão không nhịn được đám người thuyết phục tại trường tôn Trần Thế Thành Phục Thị Hạ đến đây càng Thành ở mấy năm. Tuy có chút khái bán nhưng lẫn nhau đều có nhường nhịn coi như hòa thuận. Cuối cùng vẫn là bởi vì Trần Lão thay gia lớn tuổi, sợ chết tha hương nơi xứ lạ hồn không về chỗ thế là tại Khang Ca Nhi thành thân một năm này quay trở về quê quán. Trần Thế Văn chức trách mang theo, bận rộn đồng thời lại thẹn trong lòng, đành phải nhường mấy con trai hộ tống phục thị chính mình cùng Lưu Ngọc Trân lưu tại nhậm thưởng. Có lẽ là từ nơi sâu xa có cảm ứng, cũng không lâu lắm quê quán liền truyền đến tin tức Trần Lão Thái gia trở về không đến hơn tháng liền trong giấc mộng vĩnh biệt cõi đời. Mặc dù là hỷ tang, nhưng mọi người vẫn là vạn phần bi thống. Bọn hắn một nắng hai xương đuổi đến trở về, xong xuôi tang sự trở về về sau Trần Thế Văn hiếm thấy bệnh một trận đem Lưu Ngọc Trân dọa đến không được. Cũng may trải qua trị liệu về sau rất nhanh liền khỏi hẳn, nhưng về sau một thời gian bên trong ngẫu nhiên Lưu Ngọc Trân cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Mỗi đến lúc này nàng nhìn bên cạnh nằm thân ảnh cũng nên đem hắn lay tỉnh nói mấy câu mới có thể an tâm nằm ngủ, đem Trần Thế Văn làm cho giờ khóc giờ cười. Tú tài Cần ca nhi nói muốn tới ngày Tết trận thi thú tài cùng Trần Thế Văn lúc nói hắn không có gì do dự đáp ứng. Chẳng qua ở này đồng thời, hắn cũng cùng huynh đệ hai cái ước pháp tam chương liền là lần này mặc kệ thi không có thi đậu, hai người lần sau phó thi đều phải là ba năm về sau. Bởi vì bọn hắn hai cái thật sự là quá nhỏ, sang năm cũng mới vừa qua khỏi mười tuổi, lo lắng nếu ngay cả tục mấy lần thi không đậu vậy sẽ lòng tin gặp khó. Cho nên lần này nếu là không chúng, cùng năm sau lại không chúng, còn không bằng lại học 3 năm hậu thích bạc phát lại đến tốt. Mà nếu như chúng, bằng bọn hắn trước mắt học thức cử nhân cửa này cơ bản vô vọng, cũng vẫn là muốn tiếp tục khổ đọc tích lũy. Bất quá so với Trần Thế Văn bình tĩnh, Lưu Ngọc Trân liền lo lắng nhiều, này chủ yếu hay là bởi vì bọn hắn quá nhỏ, cho nên nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng mang theo hai người bọn họ cùng Châu Vinh cùng nhau trở về. Đầu tiên là thi huyện, lại là thi phủ, cuối cùng là thi viện. Ba thử về sau, Ca Nhi xếp hạng Trung Du trở thành năm nay nhỏ tuổi nhất tú tài, mà Ca Nhi thì tại thi viện thi rất chỉ thi đậu cái đồng sinh. Cái này khiến hắn giàu dĩ không vui một lúc lâu thẳng đến nghe nói phó ngộ cũng chỉ là thi đậu đồng sinh, thứ thực còn không có chính mình cao thời điểm mới lại cao hứng lên, cảm thấy mình hai huynh đệ cái cho nhà báo thù, lập tức mở mày mở mặt. Mà Châu Vinh trải qua nửa năm học tập về sau, lần này khảo thí tay không có lại run, nhưng tự thân tích lũy không đủ chỉ qua thi huyện. Nhưng tin tức truyền ra cũng làm cho Châu gia vui mừng khôn xiết, đưa mấy xe lễ tới. Phiên ngoại 2, về sau 2. Trần gia tổ tiên từng đi ra đại quan, bất quá kia là tiền triều chuyện, tại trải qua chiến loạn, chạy nạn cùng cửa nát nhà tan về sau tổ tiên vinh quang đã không thể khảo chứng. truyền thừa đến bây giờ trần ra liền là phổ phổ thông thông nông hộ cũng chỉ có từ đường cách kia thiếu chữ thiếu trang một phần cũ kỹ ra phổ cùng chạy nạn lúc mang theo nguồn gốc từ tổ tông từ đường trước cửa hoa quế trên cây hoa quế hạt giống có thể dễ hiểu chứng minh tổ tiên từng có vinh quang. Trường Đồng A, người phải nhớ kỹ này hoa quế cây A liền là chúng ta trần ra dễ. Lúc trước chúng ta tổ tiên chạy nạn mà đến cũng là có mấy chi từ từ đường cửa gốc kia trăm năm hoa quế trên cây lấy hạt sống một nhà phân một chút nhưng chỉ có chúng ta cái này mới mọc dễ, phát mầm. Lão tộc trưởng chống quả trượng tay khô gầy nhưng ổn định nhìn về phía từ đường ánh mắt thâm thúy mà kéo dài. Quả nhiên tổ tông chọn liền là tốt người thập ngũ thuốc tổ lại lên trước A. Đúng vậy cha. Trường thân ngọc lập thanh niên vô luận trả lời mấy lần vẫn là cùng có vinh yên mà nói, thập ngũ thuốc tổ rời đi Càng Thành về sau liền đến Tây Nam, lên trước bây giờ là Chi Châu. Tốt, tốt, lão tộc trường mặc kệ nghe bao nhiêu lần vẫn là vui vẻ đến cười ha ha, hắn chỉ vào từ đường trước cửa hoa quế cây nói, người đi lấy ra hòa thập đến, chúng ta đem này gốc tiểu hoa quế cây đào cho người thập ngũ thuốc tổ đưa đi, nhường hắn trùng tại cửa. Trường Đồng A ngươi phải nhớ kỹ tương lai ngươi làm tộc trường thời điểm tộc nhân của chúng ta muốn tới bên ngoài đi, ngươi liền muốn cho bọn hắn một thanh hoa quấy hạt sống, để bọn hắn trồng tại cửa nhà, dạng này tổ tông liền biết đảm bảo bình an nha. Biết cha, Trần Trường Đồng gật đầu nói, còn có từ đường cửa bên trên thiếp đôi câu đối này. Vừa làm ruộng vừa đi học sanh dự gia đình xa, thì lễ thế trạch trường, phụ thân nói đây là chúng ta trần ra chữ lót cũng là tổ huấn, ở đâu cũng không thể quên. Ngươi phụ thân nói đúng. lão tộc trưởng cảm thán nói: chúng ta trước kia cũng chỉ làm được nửa trước một bên, bây giờ trong tộc ngoại trừ ngươi thập ngũ thuốc tổ bên ngoài còn ra ngươi phụ thân, ngươi trạch khang thúc, trạch cần thúc, trạch du thúc mấy cái này, tú tài trạch vũ, trạch ninh hai cái đồng sinh về sau a liền ngóng trông ngươi cùng trường dũng mấy người bọn hắn cũng tiếp tục cố gắng như thế mới không uổng công này nửa câu sau a là cha thanh niên trọng trọng gật đầu nạp thiếp Trần Thế Văn đảm nhiệm lại bộ thị lang về sau, bởi vì Lưu Ngọc Trân không thích hắn mặt đầy dâu gốc dạ dáng vẻ, cũng thấy ngứa mắt hắn giữ lại dâu dài, cho nên mãn chiều văn võ bên trong, hắn là hiếm thấy không có để dâu người. Cũng bởi vậy, tại tam phẩm trở lên trong quan viên, gương mặt hắn liền lộ ra tương đối tuổi trẻ. Lại thêm hắn phong phú địa phương kinh nghiệm, tài tư mẫn tiệp lại không kết bè kết cánh, đồng thời cùng hoàng trường tôn ngoại ra từ ra ngày càng xa lánh, cho nên ngày càng đến thái tử nhìn chúng. Sau đó liền đưa tới ngấp nghé, kia là một cái nhàm chán yến hội phần đuôi, liêu ngọc chân tại hai cái con dâu phụng dưỡng hạ đang chuẩn bị đi về, đột nhiên có một cái tuổi trẻ nữ tử chạy ra quỳ xuống ở trước mặt nàng, nói hâm mộ Trần Đại Nhân, vì báo Trần Đại Nhân ân tình nguyện ý cho hắn làm thiếp dù là liền là làm tỷ nữ cũng là nguyện ý. Lưu Ngọc Trân biết nàng, bởi vì trước đó vài ngày Trần Thế Văn từ ngoài thành trên đường trở về gặp một chiếc xe viên đứt gãy, dừng ở giữa lộ xe ngựa trong xe liền là vị này từ ngoài thành lễ Phật trở về ngô nhị cô nương. Lúc kia thời tiết hắc trầm mắt thấy liền muốn trời mưa, ngô nhị cô nương lại đuổi xa phu về thành chỉ còn lại chủ tớ hai người lẻ loi chơi chọi liêu tại trên đường cầu viện. Thế là mới từ nơi khác xong xuôi việc phải làm trở về tâm tình đang tốt Trần Thế Văn liền nhường ra xe ngựa còn nhường xa phu đưa các nàng trở về chính mình thì cưỡi ngựa chạy về trong nhà. Đây là một kiện tiểu chi lại nhỏ sự tình cũng liền đáng trở về thời điểm thuận mồm đề một câu, lưu Ngọc Trân vẫn là ngô ra đưa tạ lễ tới thời điểm mới nhìn đến cái này yêu yêu nhiêu nhiêu mô nhị tiểu thư. Lúc ấy liền đối nàng nhìn bốn phía diễn xuất không thích. Không nghĩ tới hôm nay liền lại gặp được còn gan to bằng trời vọng thưởng cho Trần Thế Văn làm thiếp. Liêu ngọc chân dưới đáy lòng cười lạnh tại bốn phía hoặc lo lắng, hoặc lo lắng, hoặc xem kịch, hoặc hiếu kỳ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt chậm rãi ngồi xuống. Cũng không gọi nàng lên liền ôn nhu hỏi, người thế nhưng là ngô nhị cô nương. Ngô nhị cô nương thẹn thùng trả lời, hồi chủ mẫu. Im ngay, từ hương môn đệ xuất thân, coi trọng nhất quy củ trần gia đại nhi thức phụ ngắt lời nói, người một cái cô nương ra chưa tiến ta trần gia đại môn, sao có thể gọi ta bà bà làm chủ mẫu. hẳn là muốn dựa theo triều đình quy củ, hô trần phu nhân mới là lưu ngọc chân trong lòng thầm khen, đợi đến mô nhị cô nương hơi có vẻ ủy khuất hồ một tiếng trần phu nhân về sau nàng mới nói không hiểu quy củ lắm thôi, ngươi vừa mới nói phải cho ta nhà lão ra làm tỳ nữ, có thể mang theo văn tự bán mình, ta cũng không phải loại kia không thể chứa người, nếu là ký văn tự bán mình ta liền đem ngươi mang về để cho người ta dạy ngươi làm tỳ nữ quy củ. Ngồi nhị cô nương yên lặng, làm thì nữ bất quá là thuận miệng nói, nàng mục đích là làm thiếp A. Từ khi ngày đó gặp được khí phái Trần Đại Nhân, lại nhìn thấy Trần Gia Phú Quý, nàng liền lên tâm tư. Nguyên bản trong nhà liền định đem các nàng những này thứ nữ đưa cho phụ huynh thượng quan làm thiếp cùng hầu hả trong nhà thê thiếp thành đàn lão già họm hẻm còn không bằng tuyển tuổi trẻ trong nhà chỉ có một lão thê Trần Đại Nhân. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo lại cùng Di Nương học được chút hầu hạ người biện Pháp tương lai sinh hạ cái một nhi nửa nữ, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Là lấy trong nhà cùng Trần Đại Nhân đề một câu bị cự về sau, nàng cùng Di Nương đều cảm thấy là Trần Đại Nhân trở ngại lão thê mặt mũi, dù sao nam tử nào có không yêu cô gái trẻ tuổi. Thế là nghĩ trăm phương ngàn kế mưu tấm thiệp muốn tại trước mặt mọi người, nhường riêng có tài đức sáng suốt Trần Phu Nhân đáp ứng việc này. Về phần về sau. Được Trần Đại Nhân sủng ái, chủ mẫu cũng phải để nàng ba phần đâu. Cho nên văn tự bán mình không nói nàng không có chuẩn bị, dù cho có chuẩn bị cũng là ký không được thế là liền khóc lên. Ta ta một lòng hâm mộ Đại Nhân, ngày đó Đại Nhân đã cứu ta, không phải ta nhưng không biết muốn thế nào là tốt. ân cứu mạng không thể báo đáp ta nguyện hầu hạ Đại Nhân cầu phu nhân thành toàn. Liêu Ngọc Trần đang muốn nói chuyện cái kia hộ bộ một cái khác Thị Lang Phu Nhân liền mở miệng cười nói ai nha nguyên lai Trần Đại Nhân là ân nhân cứu mạng của người A, này ân cứu mạng lúc này lấy thân tướng hứa, đây là chuyện tốt một kiện A. Trần Phu Nhân ngươi nói có đúng hay không? Vừa vặn Trần Phu Nhân ngươi cũng không cho Trần Đại Nhân an bài thiếp thất không bằng liền đón mô nhị cô nương đi tương lai sinh hạ một nhi nửa nữ cũng là hô Trần Phu Nhân ngươi vì mẫu thân đây này. Tất cả mọi người đang nhìn Lưu Ngọc chân cái nhà này bên trong không có thiếp thất thông phòng tập vì người phu tế độc sủng vào một thân nữ tử. Vì người phu tế không chịu thua kém, cha mẹ chồng ở xa quê quán không cần hầu hạ, trong nhà không có đáng ghét thiếp thất cùng con thứ thứ nữ, nhi nữ tiến tới, có hai đứa con trai còn thi đậu cử nhân. Cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cưới mấy cái con dâu còn hiếu thuận, tại bên ngoài chỉ nói bà mẫu tốt thật sự là không có thiên lý. Ta lời muốn nói nha, đều bị ngươi đem nói ra. Lưu Ngọc Trân trên mặt không thấy nộ khí, cười nhẹ nhàng mà nói: "Bất quá, à, này một nhà có một nhà quy củ, người như muốn vào ta trần ra cửa, liền phải thù ta trần ra quy củ mới được, không phải ta cái này làm chủ mẫu là tuyệt đối không thể dung." Ngô nhị cô nương đại hỉ, dịu dàng nói: "Đa tạ phu nhân, ta ta định thật tốt thù quy củ. Bất quá ai cũng biết nàng nói lời này là không làm được đếm được bằng không thì cũng liền sẽ không có hôm nay cảnh tượng này. Rất tốt." Lưu Ngọc Trân chậm chạp gật đầu, làm đủ tư thái nói, "Này tiến cửa nhà ta chuyện thứ nhất chính là muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, như thế mới có thể có tổ tông phù hộ, sinh hạ dòng dõi." Vì để tránh cho nàng không hiểu, Lưu Ngọc Trân giải thích cặn kẽ nói, "Ý tứ này nói đúng là, ngươi như muốn cho lão gia nhà ta làm thiếp, liền phải đi thanh nguyên lão trạch hầu hạ cha mẹ chồng 3 năm, 3 năm về sau ngươi được tổ tông phù hộ, có cho ta Trần gia sinh dục dòng dõi tư cách mới có thể trở về kinh hầu hạ lão gia." Mọi người chung quanh cùng ngô nhị cô nương a lại còn có một chiêu này, đi không biết là nơi nào quê quán đãi ba năm, này không nói có thể hay không trở về, dù cho có thể trở về món ăn cũng đã lạnh đi. Có người nhịn không được bật cười, làm sao, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý, Lưu Ngọc Trân ngồi thẳng người, nghiêm mặt lỗ, đây là ta trần gia Quy củ. Nghĩ ta trần ra, đi lên là mấy bối đơn truyền, về sau ta thái bà bà phụng dưỡng cha mẹ cũng chính là lão ra tấm lòng của cha mẹ thành thế là liền sinh cha cùng nhị thuốc. Về sau nương lại sinh đại bá cùng lão ra, nếu không phải nhị thuốc đi đến sớm, lão ra đời này định không chỉ ba huynh đệ. Đây là làm con dâu hiếu thuận, sau đó tổ tông phù hộ ta trần gia dòng dõi đâu. lưu Ngọc Trân bày ra một bộ thần côn bộ dáng còn đứng dậy hướng phía phía nam bái hai lần. Về phần ta cũng liền không cần phải nói, là tại Lão Trạch thành thân ta hai cái này con dâu sau khi vào cửa cũng là tuân lấy quy củ này, đi Lão Trạch phụng dưỡng quá trưởng bối. Bởi vì Khang Ca Nhi cùng Du Ca Nhi muốn về nguyên quán thi cử nhân, đường xá xa không nói thời gian còn rất dài. lưu Ngọc Trân không phải cái kia loại tha mài con dâu người cho nên hai cái con dâu đều đi theo đi chiếu cố, đương nhiên lúc này khẳng định không thể nói như vậy. lưu ngọc chân chém đinh chặt sắt nói chưa có trở về lão trạch phụng dưỡng quá trường bối người là không thể vì trần gia sinh con dưỡng cái cho nên ngô nhị cô nương ngươi chừng nào thì thu thập thỏa đáng ta lấy người an bài đem ngươi đến lão trạch đi sớm một ngày đi sớm một ngày hồi ta nhà cũng ngóng trông trong phòng có thể thêm nhất tỷ muội đâu không nói chung quanh trong bóng tối chú ý người trợn mắt hốc mồm liền là trần gia hai cái con dâu cũng kinh ngạc cực kỳ ngồi nhị cô nương thì càng không cần phải nói nàng sau khi nghe xong liền sụi lơ trên mặt đất hung hăng lắc đầu không ta không đi ta không đi không đi lưu ngọc chân nhíu mày người không đến liền không thể vì trần gia sinh dục dòng dõi không thể kéo dài dòng dõi thiếp thất chúng ta muốn tới làm gì chúng ta trần gia nam tử cũng không phải loại kia đồ háo sắc nàng sai sư quế chi Người mang ngô nhị cô nương đi trần ra một chuyến cùng ngô thái thái nói một câu việc này, sau đó liền sắp xếp người đưa nàng trở về đi, cái này trời đông giá rét thuyền không mở được trên đường muốn đi hơn mấy tháng đâu. Là phu nhân, quế chi mở mày mở mặt đi hướng về phía trên đất ngô nhị cô nương, nghĩ thầm nhưng phải thật tốt chị một chút nàng, không phải phu nhân mặt đặt ở nơi nào a Ta không đi, ngô nhị cô nương dẫy dụa nói ta không đi, ta không làm thiếp ta muốn về nhà ta muốn về nhà. Lưu Ngọc Trân yên lặng, sau đó nghiêm nghị nói, luận công ta là triều đình thân phong tam phẩm cáo mệnh, luận tư ta là trần gia đương gia chủ mẫu, ngươi ngô nhị cô nương luôn miệng nói phải cho ta nhà lão gia làm thiếp này mọi người đều là nhìn ở trong mắt há có thể ngươi nói không nguyện ý liền không muốn rồi. Người năm lần bảy lượt mà mạo phạm chống đối tại ta đây chính là ngô gia giáo dưỡng sao. thôi đã ngươi không nguyện ý vậy bản phu nhân cũng không bắt buộc tả hữu lão ra chưa hề đề cập qua ngươi sự tình cũng chính là bản phu nhân một phen hảo tâm mới tại này nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ trần thế văn hôm nay trong nha môn đầu không có việc gì sớm liền xuống nha chuẩn bị đi trở về đi tới giữa đường thời điểm đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay lưu ngọc chân nói hôm nay muốn đi điền đại nhân phủ thượng phó trang tròn yến còn phàn nàn nhà hắn phòng bếp làm đồ ăn không thể ăn Thế là hắn để cho người ta chuyển nói, đi điền đại nhân phù thưởng Đến điền phù thời điểm, bởi vì nếu như tới cửa đi vào thiếu không được hàn huyên một hồi, cho nên Trần Thế Văn để cho người ta đưa xe ngựa đứng tại cửa, dự định tiếp người liền đi. Nhưng nhường hắn kỳ quái là trong phủ lục tục có người ra, nhưng không thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu ba người, mà lại những này ra người có còn đối xe ngựa của hắn chỉ trỏ. hắn đang muốn để cho người ta đi hỏi liền nghe được gã sai vặt nói lão gia phu nhân cùng thiếu nãi nãi nhóm ra. nương trong nhà chúng ta thật sự có quy củ như vậy à vào cửa không có mấy năm tính tình hoạt bát du ca nhi nàng dâu nhỏ giọng hỏi thật muốn đi quá lão trạch mới có thể sinh nhi tử sao giả lưu ngọc chân dùng khăn khẽ che lấy môi đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp về sau các ngươi nếu là gặp được loại này không muốn mặt người cũng nói như vậy nhà chúng ta liền không có nạp thiết quy củ Ừm, du ca nhi nàng dâu con mắt tỏa sáng dùng sức gật đầu. Nương, cha tới đón ngài đã tới. Khang ca nhi nàng dâu đạo cảnh tượng này nàng đều nhìn qua không biết bao nhiêu trở về cho nên vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc xa phu liền đoán được người ở bên trong là ai. Thế là bị hai cái con dâu đưa đến bên cạnh xe ngựa Lưu Ngọc chân liền thấy thân mang một thân quan bào Trần Thế Văn. Sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua, Trần Thế Văn đạo sau đó đối hành lễ hai cái con dâu gật gật đầu. Các người đi về trước đi, không cần chờ chúng ta dùng bữa. Người muốn dẫn ta đi chỗ nào? Lưu Ngọc Trân dẫm tại chân đạp lên, cầm trên tay của hắn lập tức xe. Xe ngựa hành xử quá trình bên trong, Trần Thế Văn nói ta để cho người ta đi từ lâu định sữa suy dê. Nghe nói nhà bọn hắn thịt dê làm được rất không tệ, vừa vặn ngươi thích ăn thịt dê, chúng ta sử dụng hết bữa tối lại trở về. Tốt! Lưu Ngọc Trân khen, muốn nói đến đến kinh thành này có cái gì tốt liền là này ăn uống phong phú rất nhiều, liền nói này thịt dê đi, ngoại trừ ngươi vừa mới nói sữa suy dê, còn con áo sảnh dê, nhập lô dê, danh tự mặc dù lên được kỳ quái, nhưng mùi vị cũng còn không sai. Nói đến đây, Lưu Ngọc Trân cười như không cười nhìn xem hắn. Ta vừa mới gặp được một người, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Trần Thế Văn nhíu mày, Lưu Ngọc Trân nói. Liền là ngươi lần trước trở về thời điểm gặp gỡ ngô nhị cô nương, ngươi còn nhường trong nhà xe ngựa đưa nàng đoạn đường, còn nhớ. Cái kia ngô chi huyện nữ nhi, trần thế văn nhíu mày, nhà bọn hắn gần nhất trên nhảy dưới tránh, chậm chạp không đi đi nhậm chức vọng tưởng ở lại kinh thành. Đây là cầu đến ngươi chỗ này tới, người ta nhưng nhìn không lên ta đây. Lưu Ngọc Trân cười nói, nàng nha, vừa mới tại trước mặt mọi người nói với ta tư mẫu người, muốn vào phủ làm cho ngươi thiếp đâu, nếu như ta cái này ác chủ mẫu ngăn đón không cho ngươi nạp thiếp cái kia làm nô làm thì nàng cũng nguyện ý. Có thể nói là đầy ngập thâm tình, ngươi cảm thấy thế nào a? nếu không ta liền đem người tiếp tiến đến. đối mặt với Lưu Ngọc Trân, treo gẹo Trần Thế Văn trước kia sẽ vội vàng giải thích về sau liền biến thành bình tĩnh kiếm cớ đổi chủ đề bây giờ đó là ngay cả lấy cớ đều không cần tìm nghiêm mặt nói không có chút nào liêm sỉ Ngô đại nhân giáo nữ vô phương ta ngày mai liền vạch tội hắn một bản thế là vị kia đáng thương Ngô đại nhân liền bị đẩy đi đến Thâm Sơn cùng cốc chi địa rốt cuộc không có trở lại quá kinh thành phiên ngoại ba tầng thị tầng thị người tầng phù đích trưởng nữ cũng Tuở nhỏ thông minh, đi theo cha mẹ từ hồi hương đến kinh thành, từ một ngôi nhà không bền lòng sinh ra tú tài chi nữ đến nô bộc vườn quanh quan lại về sau, nàng tại mẫu thân châu thị kiên nhẫn dậy bảo dưới trưởng thành là một cái vừa xinh đẹp lại thông minh nữ tử. Tuở nhỏ liền thường thấy mẫu thân thận trọng từng bước trưởng ra quản sự nàng mặc dù dung mạo không hiện nhưng thành hôn sau không đến bao lâu liền cùng vì người phu tế tâm ý tương thông cầm sát hòa minh. Lúc đó của nàng vì người phu tế lưu ra đại lang vừa thi đậu tú tài ở nhà khổ đọc thi thư dự bị lấy thi cử nhân, nhưng đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì mặc kệ là tăng thị phụ thân tăng lão thai gia vẫn là lưu đại lang phụ thân lưu lão thái gia, thi cử nhân thời điểm đều không phải một lần là xong, mà là ban ngày kế nhật chăm học khổ luyện thậm chí phí thời gian nhiều năm thời gian. Lại càng không cần phải nói dù cho thi đầu cử nhân nhưng đằng sau còn có càng khó khăn tiến sĩ tầng lão thái gia thi vài chục năm mới khó khăn lắm thi đậu một cái đồng tiến sĩ mà lưu lão thái gia thậm chí không có kiên trì cho đến lúc đó, sớm tại hắn thứ tử sau khi sinh không đến bao lâu, hắn liền chịu không được thê tộc áp lực lấy cử nhân thân phận mưu cái thiếu. Xuất thân bất chính, loại này lấy cử nhân chi thân đảm nhiệm chức quan người, không phải đại công mà không thể tấn thăng đến tứ phẩm trở lên. Này tại lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng theo thời gian phát triển, nhất là đánh giá thành tích vì yêu về sau vẫn không được tấn thăng chỉ là điều nhiệm đến càng tốt hơn một chút địa phương, liều lão thay ra hối hận lúc trước không có kiên định kiên trì, cứ thế mãi, đối lúc ấy cực lực thuyết phục hắn ra làm quan vương ra có một tiêu án khí. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. phía đông không sáng phía tây sáng lưu lão thái gia khoa cử con đường hắc ám không ánh sáng nhưng ở làm quan bên trên rất có vài phần thiên phú đợi đến tầng thị cùng lưu gia đại lang thành thân thời điểm hắn đã là chính thất phẩm huyện lệnh lưu gia đại lang là một cái bưng dày đàng hoàng người không có cái gì tâm địa gian dào cho nên mặc dù bà mẫu vương thị không quá ưa thích nàng nhưng tầng thị tại lưu gia sinh hoạt đến coi như vui vẻ. Duy nhất không quá như ý sự tình chính là nàng cùng em dâu tiểu vương thị là trước sau chân vào cửa, mà đối phương trước sinh hạ lưu gia đích trưởng tôn. Này một lần nhường nàng có chút sầu lo cũng may phu quân không quá để ý những thứ này. Cô nương, ngài có tin vui. Đi theo nàng đến lưu gia tới nhũ mẫu cao hứng nói, đại phu nói ngài mang hai tháng thân thể. Cám ơn trời đất, ông trời cuối cùng là mở mắt, nàng lão nhân ra loạn xạ hướng phía từng cái địa phương lễ bái, không kìm được vui mừng. Thật thật sao, tuổi trẻ tàng thị vô ý thức đưa tay đặt ở trên bụng nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ta ta có hài nhi. Đúng vậy à cô nương, đại hỷ, đại hỷ A Cũng không phải đại hỷ, lưu gia đại lang biết tin tức này thời điểm cả người đều đần độn, nhiều năm dưỡng khí công phu cũng bị mất nhìn về phía tàng thị trong ánh mắt thận trọng, còn muốn bọn hạ nhân nhắc nhở mới biết được muốn đi cho lão gia thái thái báo tin vui. Lần này tàng thị sinh ra một đứa con trai. Đây là nàng cùng lưu ra đại lang trường tử, bất quá tằng thị cũng bởi vậy đả thương thân thể, sau đó nhiều năm chưa lại mang thai. Bất quá vợ chồng hai cái cũng không để ý những này, tuổi trẻ hai người thể xác tinh thần đều bị tiểu oa nhi này chiếm hết nhìn xem hắn khóc nỉ non, xoay người, bò, vịn chân bàn học theo. Cầm bút học chữ, hai cha con cái gật gù đắc ý đọc lấy sách. Mỗi khi lúc này tằng thị trong lòng liền có dòng nước ấm phun trào. Đối với kinh thành cái nhà kia tưởng nghiệm, bà mẫu không thích em dâu lạnh nóng trào phúng, bọn hạ nhân âm phụng dương vi cái kia đều không phải sự tình. Nàng là thật tâm đem chính mình coi là lưu gia con dâu trưởng giống như lưu gia đại lang là trường tử tương lai phải thừa kế lưu gia, đồng thời đem lưu gia phát dương quang đại đồng giảng. Tẳng thị cảm thấy mình thân là lưu gia con dâu trưởng phải quản lý tốt này một ngôi nhà. tiểu nữ ngọc chân ra đời thời điểm, một nhà ba người không kìm được vui mừng. Ca ca của hắn càng hơn kia là một ngày muốn nhìn năm hồi, nếu là cái kia đại bộ phận thời điểm đều an tĩnh bất động đứa bé có thể hướng phía hắn nhách nhách miệng cái kia cả viện đều có thể nghe được hắn tiếng cười vui vẻ. Lúc kia, Lưu Gia Đại lang mới chừng 20 còn đang vì về sau thi cử nhân mà cố gắng. Về sau Lưu Gia Lão Thái Gia ngay lúc đó Lưu Gia Lão Gia cũng còn tại nhậm thưởng, đồng thời vừa mới điều nhiệm đến một cái giàu có địa phương. Mà đối lưu lão thái gia ra làm quan trợ lực rất nhiều vương gia cũng hoàn toàn như trước đây phái đắc lực để thử tiến về, đến một lần vương gia là người làm ăn, tới xem một chút có hay không sinh ý có thể làm, thứ hai liền là trợ giúp lưu lão gia đả thông địa phương bên trên khớp nối. Bởi vì vấn đề nếu như đổi một góc độ thường thường cũng không phải là vấn đề, bọn hắn hợp tác đến cũng không tệ lắm, không phải lưu gia cũng tích lũy, không hạ vốn liếng. Nhưng có lẽ trên đời này phần lớn người cũng không thể chung phú quý đi. Lưu ra chủ mẫu vương thị cái kia một chút nhìn chúng đến phù thành đi thi lưu lão ra, sau đó nói phục phụ mẫu gà cho đối phương, lại bán thành tiền đồ cưới cho trưởng phu mưu thiếu mà đến người truyền tụng kỳ nữ. Đi lên thu hối lộ ôm đồm tố tụng con đường, đồng thời bị người bẩm báo thượng quan trước mặt. Của nàng xá mệnh bị thu trở về, lòng mang bách tính lưu lão thay ra cũng bị bách sớm cáo lão, cũng may chuyện kia không nghiêm trọng lắm, ngoại trừ ít có mấy người bên ngoài, người bên ngoài cũng không hiểu biết. Nhưng lưu ra lại là phải hồi hương. Người một nhà đi ngang qua kinh thành thời điểm, tiểu ngọc chân đã có thể chạy có thể nhảy, bất quá tầng thị có chút phát sầu, bởi vì từ khi ra đời đến nay của nàng nữ nhi này cũng có chút không thích hợp. Quá mức tiểu đại nhân chút đồng thời dạy nàng một chút nữ nhi ra sự tình thời điểm là thế nào giáo cũng không dạy nổi, nhưng làm nàng cho sầu chết. Này một sầu liền sầu đến nàng năm tuổi một năm kia của nàng cha ruột trước khi lưu ra đại lang, bây giờ lưu ra đại lão ra ra ngoài du học trong nhà chỉ còn lại mẹ con ba người. tằng thị vốn cho là thời gian này liền muốn dạng này quá đi xuống, phu quân thi cử nhân, thi tiến sĩ. Mà chính mình làm lên lưu ra con dâu trưởng, phu quân hiền nội trợ, đãi nhi nữ sau khi lớn lên thay bọn hắn tìm kiếm một môn thích hợp hôn sự, nàng còn cùng phu quân thương lượng, nữ nhi ngọc chân cũng không nên giống như nàng xa như vậy gả, đến lúc đó liền giữ ở bên người. Nhưng ai biết, Tằng thị từ trước đến nay lấy người thông minh tự cho mình là, mơ hồ có chút xem thường vương gia cô cháu, nhất là các nàng không có đọc qua sách gì tâm tư đều ở trước mắt. Không so được chính mình, chẳng những là đứng đắn quan lại nhân gia nữ nhi còn đọc qua rất nhiều sách minh bạch rất nhiều chuyện lý. Đến vì người phu tế nhìn chúng không nói, liền liền sinh một đôi nhi nữ đều rất rõ ràng so nhị phòng có tiền đồ. Có một ngày, nàng ý tưởng đột phát thi lên chân tỷ nhi. Chân tỷ nhi, người nói trong nhà ai làm trứng gà bánh ngọt món ngon nhất. Bất quá ba tuổi chân tỷ nhi không chút do so dự nói, nương làm món ngon nhất. Cái kia chân tỷ nhi ngươi cũng đã biết vì sao. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tò mò, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đợi nàng nói ra nương trù nghĩa tốt nhất thời điểm chính mình liền nói không đúng, đồng thời cẩn thận nói cho nàng nơi này đầu đạo lý tựa như năm đó mẫu thân dạy bảo chính mình thời điểm như thế. Nhưng người nào biết chân tỉ nhi lại lắc đầu nói, bởi vì trong nhà liền nương sẽ làm trứng gà bánh ngọt, chỉ cần cha cùng chúng ta muốn ăn, nương đều là tự mình làm, phương thầm căn bản liền sẽ không làm, cũng làm không tốt. Không đúng tuổi nhỏ nàng suy nghĩ một chút nói là không dám làm tốt phương thầm làm bánh quế liền ăn thật ngon, không có đạo lý không biết làm trứng gà bánh ngọt. Tăng thị sợ ngây người, người, ngươi là thế nào biết đến, biết trong nhà hạ nhân cũng không dám vượt qua chủ từ việc này. Nàng rõ ràng còn chưa bắt đầu dạy bảo những chuyện này, hôm nay cũng là lâm thời khởi ý. Sau đó nàng liền nghe được nữ nhi trả lời, suy nghĩ một chút liền biết a cái này lại không khó. Nhưng có ít người cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ. Tăng Thị vui mừng cười, cảm thấy mình nữ nhi này về sau định sẽ không đem thời gian trôi qua hỏng bét. Cho nên, tại trở lại Thanh Nguyên huyện lão gia trong một đoạn thời gian rất dài, Tăng Thị đều là tự đắc lại kiêu ngạo. Phu quân chuẩn bị kiểm tra cử nhân có hiệu quả rõ ràng như từ đi theo cha chồng trước mặt học tập nhiều lần thụ ca ngợi mà nữ nhi cũng là thông minh hơn người, không bài xích đi theo nàng học quản gia. Nhưng không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại. nàng bị vụng về thủ đoạn dòng giã che giấu hơn 10 năm tại những cái này cả ngày lẫn đêm nàng phàm là phân ra chút tâm tư chú ý phía sau ở quách di nương cũng không trở thành không phát hiện được nơi này đầu mánh khóe là nàng không muốn gặp người kia thậm chí không muốn nghe đến người kia tin tức cho nên một cái người sống sơ sờ, sờ cứ như vậy cất giấu tránh khỏi thẳng đến bị nữ nhi phát hiện Khi biết như từ nguyên nhân cái chết thời điểm, nàng cả người đều hỏng mất ảo não cùng oán hận dày vò lấy nàng, không nhìn thấy người kia chết là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng may thời gian không phụ có ý người, chẳng những người đã chết toàn bộ lưu ra cũng thay đổi thành xác không. Thái thái, có người nhỏ giọng tại ngoài chướng hô hào, đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thái thái, tôn thiếu ra cùng tôn thiếu nãi nãi đến cho ngài thỉnh an. Tới bao lâu? Tẳng thị mở to mắt tùy ý nha hoàn vị nàng ngồi dậy, mặc y phục. Có một chén trà công phu, từ Mama đi đến nói, thái thái ngài hôm nay muốn ăn thứ gì? Nếu không dùng cô nương đưa tới lê cho ngài hầm chút lê nước uống được chứ? Cô nương đưa tới đều là tốt lê, so cái khác đều thơm ngon. Đó là bởi vì nàng có dùng người. Tẳng thị ha ha cười nói, nói là tại càng thành thời điểm thu, bây giờ tay nghề là luyện được loại quả so cái khác người ta đều lớn chút cũng càng ngọt. liền mấy cái kia quả cũng may mà nàng thật xa đuổi người đưa tới. kia là cô nương nhớ ngài đâu, lại nói cái khác người ta cũng gặp không được tốt như vậy, sự tình cũng chính là chúng ta cô nương mới có phúc khí này. từ mama cũng đi theo cười nói. tổ tôn ba người dùng qua đồ ăn sáng. thụy ca nhi đến tiền viện đọc sách. thụy ca nhi nàng dâu thì tại tầng thị dậy bảo chỗ nghỉ tạm quản lý nhà sự tình. nàng là một cái cử nhân nữ nhi cả tới còn không có nửa năm mặc dù không có gì đồ cưới nhưng là nhu thuận hiểu chuyện Tằng Thị đối nàng cũng coi như nhìn chúng mang theo trên người thỉnh thoảng chỉ đạo vài câu bây giờ nói liền là an bài thế nào tiếp đãi người cô phụ cuối năm muốn về kinh báo cáo công tác người cô mẫu cũng sẽ cùng theo một đạo trở về đây chính là đại sự một kiện Tằng Thị nhấp một ngụm trà cao hứng nói cho nên a người đuổi mấy cái đắc lực đi đem bọn hắn phòng quét quét qua bao nhiêu năm không có ở qua Đối nàng còn lưu lại một số người nhìn phòng, người đi về sau liền đem người chịu thập nói một tiếng, để bọn hắn tăng cường chút. Nhất thiết phải để người cô phụ cùng cô mẫu trở về thời điểm thỏa đáng. Là tổ mẫu, Thủy ca nhi nàng dâu khéo léo ứng với. Còn có A, tặng thị tiếp tục nói ra, người cô mẫu thích những cái kia hoa A cây, nhan sắc càng nhiều nàng càng thích người để cho người ta ở trên thị trường tìm tốt hơn nhìn đưa qua, nàng khó được một lần trở về, phải tất yếu thập toàn thập mỹ. Còn có cần ca nhi? Dù ca nhi, thủy ca nhi nàng dâu từng cái đáp ứng, đãi tằng thị nói liên miên lại nhảy nói xong, nàng vừa cười nói tổ mẫu, cô phụ lần này hồi kinh có phải hay không về sau ngay tại kinh thành làm quan. Hắn tại phía nam làm sự tình đều truyền đến kinh thành tới, đầu đường cuối ngõ đều đang nói, chỉ một phủ liền cho triều đình kiếm hơn 200 vạn lượng bạch ngân đâu. Là cái có tiền đồ, Tằng thị cười đến không ngậm miệng được, cũng không uổng công ta lúc đầu đem chân tỷ nhi cho phép hắn. cùng có vinh yên tằng thị nghiễm nhiên quên chính mình lúc trước kiệt lực phản đối này cửa hôn sự sự tình cũng may người ở chỗ này cũng không biết tường tình nhao nhao tán dương bất hiếu nữ cho mẫu thân thỉnh an mau dậy đi mau dậy đi tằng thị không đợi nữ nhi quỳ xuống liền hướng đi về trước mấy bước đưa tay đỡ dậy sau đó tả hữu thường tận xem xét nhìn một chút này nước mắt liền không biết chưa phát giác ra gầy gầy khá hơn chút thế nhưng là trên đường không có nghỉ ngơi tốt Muốn ta nói a ngươi nên ngồi thuyền trở về, ngủ ngủ cũng liền đến, nhất định phải ngồi xe ngựa như thế rất tốt đều gầy đến không có hình. Đây đương nhiên là cách nói khoách đại trên thực tế Lưu Ngọc chân bởi vì theo xe mệt nhọc quan hệ thật là gầy chút nhưng không tới thoát hình tình trạng nhiều lắm là liền là so mùa hè giảm cân thời điểm càng nhẹ giảm chút. Nhưng ở mỗi cái trong mắt của mẫu thân, rời nhà hài tử đều là mập không nổi cho nên lúc này Lưu Ngọc chân cũng không cùng mẫu thân tranh luận kéo hai đứa bé tay nói, mẫu thân, đây là cần ca nhi cùng du ca nhi, ngài cũng nhiều năm chưa từng thấy đi. Ngoại tù mẫu hai huynh đệ cái trường thân ngọc lập cùng nhau cho tăng thị thỉnh an. Tăng thị lúc này mới quan sát tỉ mỉ hai người bọn họ, sau đó kinh ngạc nói ai u, hai người bọn họ lớn lên so ngươi đều phải cao. Nhạc mẫu Trần Thế Văn từ cửa sau đi tới, sau người còn đi theo thần sắc có chút khẩn trương thụy ca nhi. Tẳng thị nhìn thấy Trần Thế Văn tới, không lo được cảm thán hai cái ngoại tôn hướng hắn cười nói, văn bác ngươi ngược lại là không thay đổi gì, vẫn là năm đó bộ dáng như vậy, bên ngoài nóng, mau vào ngồi xuống đi. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt nói một lúc lâu mà nói, dùng qua bữa tối về sau Tằng thị nghĩ bọn họ vừa mới chống đỡ kinh, hồi chính mình nhà đi thu xếp lên khó tránh khỏi nghỉ ngơi không tốt thế là liền lưu bọn hắn ở lại. Ban đêm, hai mẹ con khó được uốn tại một khối nói chuyện tầng thị đầu tiên là tinh tế hỏi qua Lưu Ngọc Trân những năm này sự tình, sau đó cảm thán nói, nhìn thấy ngươi dạng này, nương cũng yên lòng. Liền là ngươi cũng quá không ổn trọng, làm sao lại lôi kéo con rể đi đường bộ đâu ta thu được thư của ngươi a, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Là hắn đáp ứng. Liêu Ngọc chân giữ chặt mẫu thân tay cười nói, chúng ta đi xem hành sơn còn có thái sơn, chuyến đi này không tệ, nương ta còn từ thái sơn cái kia mang theo tảng đá trở về, người ở đó nói đặt ở cửa người đối diện bên trong tốt quay đầu ta phân ngài một viên. Người à, ngươi tầng thị bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trên mặt lại là không có trách cứ chi sắc. Lấy chồng vài chục năm, ngoại trừ bộ dáng thay đổi chút tính tình còn cùng năm đó không sai biệt lắm, nàng cái này là mẹ, nào có cái gì không hài lòng đâu. Phiên ngoại 4, Trần Tuệ. Tuệ tỷ Nhi thuở nhỏ liền hiện ra thông minh đến, bất quá hầu hạ nhũ mẫu của nàng cùng bọn nha hoàn đều không có phát giác, vẫn coi nàng là làm một cái tiểu nữ hài bình thường nhi đối đãi. Thậm chí bởi vì kỳ mẫu Lưu Ngọc Châu không quá coi trọng nữ nhi này, cho nên bọn họ thái độ còn có chút khinh mạn. Đợi nàng dài đến 2 tuổi thời điểm, Lưu Ngọc Châu sinh Khang Ca Nhi, những hạ nhân kia nhóm đối tuổi tỷ Nhi thì càng thêm khinh thị. Hầu hạ của nàng hạ nhân bên trong có thậm chí chạy tới khang ca nhi cái này trường tử trước mặt xung xoe. Bất quá khi đó còn không biết bước đi tuệ tỷ nhi cũng không thể lý giải cũng nhận thức đến loại này khinh mạn, nàng chẳng qua là cảm thấy không có thành đàn ma ma cùng bọn nha hoàn ở bên tai lầm bẩm này không thể cái kia không cho phép nàng còn tự tại chút. Cho nên cũng không nghĩ tới muốn đi nương trước mặt cáo trạng thẳng đến có một ngày nàng gặp được đã lâu không gặp cha. Về sau cha cùng nương đại xảo một khung, từ sau lúc đó, tuệ tỷ nhi liền học xong đi đường. Cái này khiến nàng càng thêm vui vẻ, thường thường không để ý ma ngăn cản trong sân chạy, có đôi khi thậm chí sẽ cố ý trốn đi để các nàng dừng lại dễ tìm, có đôi khi sẽ trốn ở hoa mọc bụi bên trong, có đôi khi sẽ trốn ở nương trong phòng. Cũng bởi vậy, nàng biết trong nhà rất nhiều bí mật. Ma ma nhóm bí mật nói nương gà cho cha là không tình nguyện, cho nên mới tại sau khi đã có bầu an bài di nương đi hầu hạ, chính mình không muốn cận thân. Nhưng nương lại là vương gia nữ nhi, ghen thị cực kỳ cho nên A mặc dù an bài di nương, nhưng lại không cho hầu hạ, như cô ra vào ban ngày nhìn nhiều nàng một chút cũng làm người ta cả đêm cả đêm quỳ lập quy củ vân vân. Bà tử nhóm nói cha có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào lưu gia, không có lưu gia hắn liền là cái nông thôn đám dân quê, không chừng bây giờ còn đang nông thôn trồng trọt đâu, không thể so với bọn hắn những này hầu hạ người mạnh bao nhiêu. bọn nha hoàn vụng trộm cười cô ra người trong nhà nói bọn hắn thích ăn nấu canh còn lại cốt nhục cặn bã rất giống nửa đời người chưa thấy qua thịt giống như những cái này đồ vật các nàng những nha hoàn này đều không ăn trong lưu phủ đầu chỉ có thế thì đêm hương bà tử mới yêu thích không buông tay ngược lại đêm hương là có ý gì tuổi tỷ nhi thế nhưng là biết đến không phải cái gì tốt lời nói nàng suýt nữa lao ra bất qua nghĩ đến mama đuổi theo nàng nhường luyện khó giải quyết kim khâu nàng lại dừng lại bước chân Đợi tỉ nhi thích nhất nương ở phòng, thơm thơm, đệm chăn cũng ấm nhất hòa, đẹp mắt nhất, nhũ mẫu, người thấy ta cái kia chăm xào hộp để chỗ nào như sao. Mỹ mạo phụ nhân trong phòng bốn phía tìm kiếm, thế nhưng là cái này, tóc vẫn như cũ đen nhánh, thân thể lực mập hiền lành lão phụ nhân nghĩ nghĩ, từ dương dưới đáy lật ra một cái màu đen hộp. Hôm qua thấy nó tại dưới cái gối đặt vào, lão nô đã thu lên. Đúng. phụ nhân như gỡ phụ trọng hai ba lần giải khai hộp, sau đó đưa trong tay một mực sắt lấy một phần tin đặt ở bên trong, lại chăm chú khép lại cái nắp. cô nương, ngài đây là nơi nào tới tin a? lão phụ nhân kỳ quái mà hỏi thăm thế nhưng là cô ra gửi thư rồi. không phải, tuổi trẻ phụ nhân trần chờ nói ra là là biểu ca gửi tới tin. biểu lão phụ nhân quá sợ hãi, nàng nhìn chung quanh một chút sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, lại chạy trở về thấp giọng nói cô nương ta cô nương tốt a. Ngươi làm sao, ngươi làm sao có thể cùng biểu thiếu ra thông tin đâu. Nếu như bị người biết ngươi liền không có đường sống. Không phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không thể. Mà lại ngài còn thu, này, này lại muốn mạng của ngài a? Tuổi trẻ phụ nhân thở dài, nhũ mẫu ngươi nghĩ đến đi nơi nào, liền là một phong bình thường thư. Trong thư đầu nói hắn tại phủ thành tìm được ta trước đó đề cập qua ta rất thích cái kia một bản thơ sách. Vừa vặn cuối năm, hắn muốn đi qua cho tổ mẫu thỉnh an, liền cùng nhau mang đến, hỏi ta lúc nào có rảnh rỗi. Cái này cũng không được a. Lão phụ nhân trên mặt vẻ u sầu chưa giảm tận tình khuyên bảo mà nói, lão nô biết ngài không thích cô ra, nhưng cũng vạn vạn không cùng ngoại nam gặp mặt đạo lý. Ngài đã thích cái kia thơ sách lão nô thay ngươi đi lấy chính là. Không phải nếu để cho cô ra biết ngài sống thế nào. Tuệ tỷ nhi ngủ được mơ mơ màng màng, lại bị một trận tiếng khóc bừng tỉnh, vuốt mắt ngồi dậy nàng nhìn xem bị nương cùng ma ma tranh đoạt cái kia hộp màu đen, vô ý thức ghi ở trong lòng. Ra đến cả mấy ngày nay bên trong, cả viện bên trong người tiến người ra, rối ren mà có thứ tự. "Cô nương, ngài cái này trong hộp thả chính là cái gì a?" Đoàn ma ma thu xếp đồ đạc thời điểm từ một cái cũ trong dương ôm ra một cái hộp màu đen, đi đến Tuệ tỷ nhi trước mặt hỏi. Tuệ Tỷ Nhi sừng sốt một chút, sau đó mời nàng ngồi xuống, đưa tay nhận lấy trong tay nàng hộp. Đoàn ma ma niên kỳ hơi lớn, vốn nên là về nhà vinh nuôi, nhưng nàng không bỏ xuống được một tay nuôi nấng Tuệ Tỷ Nhi thế là liền chuẩn bị đưa nàng xuất giá sau lại trở về. Những ngày này nàng bận bịu tứ phía, hận không thể đem mỗi dạng đồ vật đều quá một lần, thế là tìm ra cái này nàng chưa thấy qua, mà Tuệ Tỷ Nhi cũng đã quên hộp. Cái này a. tuệ tỷ nhi hơi xúc động vuốt ve cấp trên đường vân nói đây là mẹ ta lưu lại giọng nói của nàng bình thản năm đó lúc nàng chết liền ôm cái này hộp sau đó ở phía sau cái kia một trận chủ mẫu chết đi trong lúc bối rối nhớ tới mama nói qua cái này hộp không thể cho cha nhìn thấy tuệ tỷ nhi vô ý thức liền đem nó giấu đi nhưng người nào cũng không biết là tuệ tỷ nhi cất giấu Cho nên từ Lưu Ngọc Châu nhũ mẫu chỗ biết được có như thế một cái muốn mạng đồ vật Lưu nhị thái thái vạn phần hoảng sợ nàng công khai xử lý tang sự, nhưng vụng trộm lại sai xử người đem phòng lật ra mấy lần. Tại Lưu Ngọc Châu của hồi môn trong nhà không có tìm được nàng lại đánh lên Trần Gia chủ ý tâm hoảng ý loạn lại dẫn chút hoán hận nàng giữ Lưu Ngọc Châu lại người đều phái đi Trần Gia lấy công trục tội. Sau đó lại sử xuất nội trạch thủ đoạn không có cho nửa phần bạc, cuối cùng những người kia hoảng loạn, thủ đoạn nhiều lần ra bị Trần Thế Văn toàn bộ đều đuổi đi. Đương nhiên, thời điểm đó tuổi tỷ nhi cũng không biết những này, các đại nhân cũng chưa từng đề cập với nàng lên quá. Tuổi nhỏ nàng cũng chỉ nhớ kỹ vật này không thể bị cha phát hiện, không phải liền muốn có đại họa. Mà tất cả mọi người không nghĩ tới thứ này vậy mà ở trong tay nàng cất giấu, một dấu cứ như vậy nhiều năm. Dạng này a Đoàn ma ma con mắt không dễ dùng lắm, đồng thời cũng không biết cái này hộp hàm nghĩa thế là nhân tiện nói cô nương kia ngài cần phải thật tốt đảm bảo, đến cùng là trưởng bối một phen tâm ý. Nàng đưa tay ra, nhường lão nô trả về đi. Không, tuệ tỷ nhi lại là ôm chặt lấy cự tuyệt sau nàng ngơ ngác một chút tại đoàn ma ma ánh mắt kinh ngạc nửa đường, cái này ta đến xử trí đi, đa tạ ma ma. Ai, đoàn ma ma không còn miễn cưỡng. Tuệ tỉ nhi ôm cái này hộp lại vuốt ve một hồi lâu, lùi tới bọn nha hoàn cũng không biết lúc này ngồi tại bên cửa sổ tắm rửa lấy chân trời ánh nắng cô nương suy nghĩ cái gì. Nàng tựa như suy nghĩ rất nhiều, lại tựa như cái gì đều không nghĩ. Cô nương, xuất giá sinh hài tử về sau lại trở về hầu hạ mai hương đi tới tuệ tỉ nhi trước mặt nàng sau khi đứng vững nhìn chung quanh một chút, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, lưu phụ đầu kia nghe nói cô nương chuyện tốt gần, đặc phái người đến cho cô nương thỉnh an. Dừng một chút nàng nói bổ sung thái thái đã thấy qua, ngài cần phải nhìn một chút. Tuệ tỷ nhi gật gật đầu. Gặp đi, lưu gia phái tớ chính là một người quen, liền là trước đó tại lưu nhị thái thái bên người phục thị trịnh gia Bất quá cùng năm đó hăng hái so sánh, nàng bây giờ là thái dương trắng bạch già đi rất nhiều. Nàng vừa lên đến liền khóc, khóc nằm trên giường không dậy nổi lão thái thái, khóc chết đi nhị thái thái, còn khóc bây giờ đương ra thái thái nhan thị, phàn nàn ân di nương mẹ con ba người muốn phân ra. Biểu cô nương, ngài muốn cho nhị thái thái làm chủ A. Trịnh gia quỳ trên mặt đất, nhị thái thái trước khi đi thế nhưng là phân phó không cho phép phân ra. Bây giờ thái thái thi cốt chưa lạnh này ân di nương liền muốn phân ra, còn muốn chuyển ra lưu phủ, lòng dạ đáng chém. Lão thái thái còn ở đây. Cô nương, ngài cần phải vì trong nhà làm chủ A. Tuệ tỷ nhi giật nảy mình, nàng quay đầu nhìn về phía mai hương. Việc này mẫu thân nói thế nào? mai hương nói thay thái, thái nói đây là lưu phủ việc nhà nàng là xuất giá nữ không nên lẫn vào trong đó phân không phân biệt hẳn là nhường lưu gia quyết định mà không phải ngàn dặm xa xôi chạy đến trần gia đến hỏi mặt khác nàng thấp giọng tại tuổi tỷ nhi bên tai nói quế chi mama nói lần này náo phân ra là bởi vì lưu nhị gia cũng chính là ngài nhị cữu cữu đi tham gia thi huyện đồng thời thi qua nhưng lão thái thái lại lấy hầu tật làm lý do không cho hắn đi phù thành tham gia thi phủ về sau lưu nhị gia vụng trộm chạy lão thái thái liền đem ân di nương mẹ chồng nàng dâu hai cái quan kho cùi bên trong lưu nhị gia thi rất trở về phát hiện việc này nổi trận lôi đỉnh nháo muốn phân ra tuệ tỷ nhi minh bạch đây là tăng ngoại tổ mẫu sợ nhị cữu cữu thật thi ra công danh tới dọa quá vương gia cháu trai đại cữu cữu cho nên mới khắp nơi ngăn cản Đi thi thi huyện không ngăn cản kia là không nghĩ tới hắn sẽ thi đậu, đã thi đậu thi huyện cái kia thi phủ liền không cho phép đi. Có lẽ tại tàng ngoại tùa mẫu trong lòng, chỉ có vương gia nữ tử sinh, mới là lão nhân gia nàng hậu nhân đi. Đây là càng phát ta tính, tuệ tỉ nhi dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, đối trịnh gia mà nói, mẫu thân nói đúng, đây là lưu gia việc nhà, phân không phân biệt hẳn là do lão thái thái cùng tộc khác lão chờ quyết định. Ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, nơi nào có thể cầm được nghĩ kế đâu. Đều nghe trưởng bối cũng được ngươi trở về an ủi lão thai thái chút. Trịnh ra nghẹn lời, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định khuyên nói ra, biểu cô nương ngài cũng không thể nghĩ như vậy à. Này trong nhà đích chi không mậu, bàng chi mọc lan tràn, là bại gia hiện ra. Lão thái thái cũng là một lòng vì đại gia cân nhắc nghĩ ép hắn mấy năm chờ đại thiếu gia trước thi gia thôi. Chúng ta đại thiếu gia nói một trận sau gặp tuệ tỷ nhi bất vi sờ độc nàng lại vò đã mẻ không sợ rơi khóc ròng nói cô nương ngài nhưng chớ có sạch nghe ngũ cô nãi nãi a Nàng một mực không có ý tốt không cho chúng ta thân cận ngài cùng biểu thiếu gia. Nàng liền là cái xả hạt nữ tử còn chiếm ngài mẹ ruột đồ cưới chỉnh một vạn lượng đâu rơi xuống trong tay của nàng bây giờ là liền bóng hình cũng không thấy cô nương trong nhà lão thái thái mới cùng ngài thân nhất đâu. Tốt. Tuệ tỷ Nhi không kiên nhẫn lại nghe ôm cái kia hắc hộp đứng lên. Mai Hương, người lĩnh nàng xuống dưới an trí đi. Là cô nương, Mai Hương đảo, trịnh ra còn muốn tiến lên, nhưng lại nhìn thấy Tuệ tỷ Nhi trong tay ôm hộp lập tức một cái giật mình trợn mắt hốc mồm. Vậy, vậy là, a người nói cái kia. Mai Hương suy nghĩ một chút nói kia là cô nương ta vừa tới cô nương bên người thời điểm chỉ thấy quá vật kia tựa như là chiếc thay thái, thái lưu lại cô nương ai cũng không có nhường đụng đâu, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Cái kia, này kia là trịnh ra nói năng lộn xộn sắc mặt xoát liền trợn nhìn. Trịnh mama ngươi đi nhanh đi. Đồng dạng là từ lưu ra ra mai hương nhìn xem nàng bộ dạng này thở dài. Những cái kia không nên nói mà nói đừng nói là thái thái chưa hề tại cô nương trước mặt nói cái gì. Ngược lại là bây giờ các ngươi mỗi lần tới đều nói thái thái không phải cô nương nhàm chán cực kỳ. Cô nương thông minh, ai đúng ai sai rõ ràng đâu. Bị Mai Hương đánh giá thông tuệ tuệ tỷ nhi để cho người ta cho nàng tăng thêm kiện áo choàng, sau đó trở lại hậu viện. Nơi này có một tòa Phật đường, là Tổ Mẫu Trương Thị đi vào Càng Thành về sau mới bố trí, bởi vì nàng lão nhân ra mỗi ngày đều muốn lễ Phật cho Bồ Tát dâng Hương để cầu phù hộ từ tôn bình an. Cho nên Lưu Ngọc Trân liền tại bọn hắn ở hậu viện bố trí một gian Phật đường, có đôi khi người một nhà sẽ còn đi chùa miếu dâng Hương. tuệ tỷ nhi tại nha hoàn hầu hạ hạ cười xuống áo choàng sau đó phân phó đối phương ra ngoài tự mình một người lưu tại phật đường bên trong bồ tát tọa tiền thờ phụng hoa quả tươi còn đặt vào tốt nhất hương tuệ tỷ nhi lấy ra mấy cây nhóm lửa bái một cái sau đó cắm vào lưu hương phía trên bồ tát từ bi nàng nói nhờ ngài cho ta nương mang mấy câu cực khổ ngài nói với nàng một tiếng ta liền muốn thành thân hắn là cha đệ tử nhưng tính tình lại cùng cha không giống Nàng trong phòng tìm tìm, sau đó có chút cố hết sức từ bàn hạ đẩy ra ngoài một cái đốt đồ vật dùng nặng nề trậu đồng, bên trong còn có chút cho tàn chưa tán. Ngài yên tâm đi, nàng nói châu Vinh trong nhà là làm trên biển sinh ý, cái khác không nói ăn uống là không lo. Nói đến chỗ này, tuệ tỷ nhi ngữ khí nhanh nhẹ. Trước đó cha cùng mẫu thân hỏi ta có phải thật vậy hay không nguyện ý gả cho nàng, nếu là không muốn mà nói bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp giải trừ này cửa hôn sự. Bất quá ta không có đáp ứng. Nàng đem hộp để dưới đất, sau đó tại bồ đoàn bên trên quỳ xuống. Châu gia hiện tại mang theo nhà chúng ta làm ăn đâu, lần trước nghe mẫu thân nói một năm có thể kiếm năm sáu vạn lượng. Mà lại người khác cũng rất tốt nguyện ý nghe ta nói. Mẫu thân nói tại thế gian này, có thể tìm tới một cái chân chính nguyện ý nghe người nói chuyện, mặc kệ nói cái gì đều nguyện ý nghe một chút người, nhưng thật ra là có chút khó khăn. Ngô, dạng này là đủ rồi, nàng trịnh trọng nói, ngài yên tâm đi ta gặp qua tốt chính ta thời gian. Ta có phụ mẫu huynh đệ, có đồ cưới, có bạc, có trung tâm nha hoàn bọn hạ nhân, mặc kệ đến nhà ai ta còn không sợ. Ta gặp qua tốt chính mình thời gian, nàng lặp lại một lần, sẽ không giống như ngươi. Nàng lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, sau đó ngồi xổm hạ xuống, chơi đùa lên lấy tới cái kia hộp. Cha dạy qua ta làm sao mở chiếc dạng này. Sau đó là cùng cục mấy lần, hộp được mở ra, lộ ra bên trong ố vàng trang giấy, đãi tuệ tỷ nhi đem trang giấy đầu nhập chậu đồng sau dưới đáy chính là một chút châu châm cùng ngân phiếu. Tuệ tỷ nhi nhẹ nhàng gảy mấy lần, sau đó nói khẽ nguyên lai bạc ở chỗ này, ta còn nhớ rõ năm đó ngoại tổ mẫu tìm hồi lâu đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên Bồ Tát, ngài yên tâm, ta sẽ đem những bạc này đều cho đại cữu mẫu. Ta nghe nói lưu ra hiện tại không được tốt xa biểu ca thi nhiều lần đều không có thi đậu tú tài, đại cữu cữu làm ăn thua thiệt nhiều kiếm ít tăng ngoại tổ mẫu lại lâu dài ốm đau cần canh xâm nuôi. Còn có vương gia trước đây ít năm bởi vì lẫn vào tiến thị bạc tư trong sự tình đầu thụ đại tội bây giờ đã suy tàn. Tử tôn bất hiếu, gây họa tới tổ tiên. Đại thiếu nãi nãi, ngài nên lên mai hương sốc lên cái màn giường, trong chiều đầu có người nói. Hôm nay là các phòng thỉnh an thời gian, lão thay thái, thay thái cùng đại nãi nãi đều chờ đợi ngài quá khứ cùng nhau đi cho lão tổ tông thỉnh an đâu. Trần Tuệ từ trên giường ngồi dậy cười nói, lại đến sơ nhất sao. Loại này muốn dựa theo thời gian thay phiên đi cho trường bối thỉnh an, sau đó sơ nhất 15 lại cùng nhau đi sinh hoạt còn có chút không quen đâu. Đại thiếu gia ở đâu, đêm qua thế nhưng là nghỉ ở thư phòng rồi. Hắn thu được cha gửi tới tin sau sầu mi khổ kiểm, liền bữa tối đều vô dụng bao nhiêu. Chính là, Mai Hương nói, chuỗi ngọc hôm qua đến bẩm, nói là đại thiếu gia bài tập còn chưa làm xong, liền tại thư phòng ngủ lại. Lúc ấy ngài đã ngủ, liền không có quấy giày. Nàng biểu môi, đại thiếu nãi nãi, chuỗi ngọc này tiểu đề từ lá gan là càng lúc càng lớn. Đại gia đã quyết định tại thư phòng ngủ lại, khẳng định sẽ sớm đi nói cho ngài, đoạn sẽ không sắp đến đầu mới nói, ngài nhìn. Tạm giữ lại đi, Trần Tuệ nụ cười trên mặt không thay đổi. Dù sao cũng là thái thái cho, đi này chuỗi ngọc cũng sẽ có anh đào, hạch đào cái gì. Ngoài ra còn có lão Tổ Tông, lão thái thái, đại nãi nãi mấy người các nàng, ánh mắt của chúng ta nếu như đặt ở nha hoàn phía trên kia là đuổi không hết. Bất quá chỉ cần ta một ngày không có sinh hạ trường từ châu gia cũng không dám như thế nào. Châu Vinh cũng sẽ không như thế nào. Dù sao nàng cha bây giờ là tứ phẩm chi phủ. mà đợi nàng hai ba năm sau sinh hạ trường tử, nàng tại này châu gia cũng đã sớm đứng vững gót chân. những cái này trưởng bối cho nha hoàn ở tại châu gia phương xa biểu mụi nhóm cái gì, lại có sợ gì? bất quá lý do an toàn vẫn là đến đốc xúc châu vinh đi thi cử nhân dạng này dù là tương lai thi không đỗ tiến sĩ cũng có thể bằng vào cha quan hệ ra ngoài đầu đọc sách hoặc là làm quan có thể thanh tĩnh khá hơn chút năm. nàng nhìn xem từ ngoài cửa đi tới châu vinh cười nghênh đón tiếp lấy. Phu quân chúng ta hôm nay đến nương chỗ ấy dùng bữa đi. À người tinh thần không được tốt thế nhưng là thư phòng tấm kia tháp không nỡ. Nếu không để cho người ta đổi một chương. Không phải, Châu Vinh lắc đầu, một bên cùng với nàng cùng nhau hướng phụ mẫu viện tử đi đến một bên buồn bực nói. Là nhạc phụ gia để quá khó khăn ta hôm qua giải được nửa đêm vẫn là không có giải ra. Sáng nay lên thời điểm liền có chút đau đầu. Là như thế nào để a? Trần Tuệ Hiếu Kỳ nói, người nói cho ta nghe một chút đi nhìn không chừng ta có chủ ý đâu. Tuở nhỏ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh nàng cũng là tài nữ một cái tại Châu Vinh vừa tới trần ra thời điểm, hai người vẫn còn so sánh thử qua đâu. Là như vậy, hai người thảo luận thảo luận Châu Vinh liền có phá đề linh cảm. Bất quá hôm nay là các phòng cùng nhau thỉnh an thời gian vô cớ trì hoãn không được, hắn dằn xuống về thư phòng xúc động, bồi mẫu thân dùng qua đồ ăn sáng, sau đó cho tổ mẫu tặng tổ mẫu, lão tổ tông thỉnh an về sau mới vội vội vàng vàng đi. Tại hắn sau khi cáo thư cái khác các phòng Nam Đinh cũng lục tục cáo từ rời đi thế là liền lưu lại Trần Tuệ chờ một phòng già trẻ lớn bé nữ quyến. Sau đó này ôn hòa mà nói còn chưa nói bên trên hai câu, liền truyền đến Trần Tuệ cái này tương lai tông phụ cấp trên. nghe nói vinh ca con dâu ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ muốn tới tỉnh thành thi thi hương không biết lúc nào đến a đây là một kiện đại hỉ sự bây giờ trông coi nhà tư thái thái cười nói ta cũng để cho người đem viện tử thu thập lời này vừa ra lập tức đủ loại ánh mắt liền rơi vào trần tuệ trên thân châu gia là một đại gia tộc từ tôn đông đảo cưới vào tới con dâu tự nhiên cũng nhiều trong đó không thiếu thư hương môn đệ xuất thân nữ tử nếu chỉ luận phụ thân chức quan tuệ tỷ nhi cũng không phải là cao nhất Bất quá như lại thêm con vợ cả, huynh đệ có tiền đồ chờ chút thuyền hạng, nàng đích xác là tốt nhất. Cho nên này bắn tới trong ánh mắt, không thiếu không có hảo ý. Trần Tuệ ngồi ngay thẳng cười nói, cực khổ tứ thái thái ngài phí tâm, hôm qua ta nhận được gia phụ gửi thư ta cái kia hai cái đệ đệ đã lên đường, bọn hắn sẽ về trước hương một chuyến, nghĩ đến ít ngày nữa liền đến. Hai cái đều đến, tám thái thái sợ hãi than nói, ta nhớ được ngươi cặp kia bào thai đệ đệ, năm nay mới 15A. Đúng vậy à. Trần Tuệ cười nói, gia phụ nói hắn làm văn chương hỏa hầu đã đến có thể hạ trang thử một lần. 15 tuổi, trong nhà nhất tiền đồ đại thiếu gia Châu Vinh 15 tuổi thời điểm, còn tại Trần gia khổ đọc đâu trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Sau một hồi lâu, mới có người nhỏ giọng nói một câu. Hai người bọn họ cũng không từng hôn phối đi. Trần Tuệ về tới phòng, nghĩ nghĩ đối Mai Hương nói, Mai Hương, Khang Ca Nhi cùng Du Ca Nhi qua ít ngày vào nhà ta chuẩn bị để các ngươi vợ chồng hai cái đi hầu hạ. Giọng nói của nàng thận trọng, người tại Châu Gia cũng chờ đợi mấy ngày này, biết trong nhà này như thế nào, không phải cái có thể khiến người ta an tâm đọc sách địa phương. Cái khác lãnh đạm đều không cần gấp người muốn nhìn trăm trăm ngàn vạn không thể để cho những nha hoàn kia cô nương, biểu cô nương nhóm đi vào, không phải nếu là náo ra cái gì chuyện xấu đến ta cũng không có mặt gặp cha mẹ. Mai Hương hít một hơi thật sâu, nô tỳ minh bạch, người nhà cũng quá coi thường hai người đệ đệ, Châu Vinh lắc đầu đi đến. Hai người bọn họ cùng nhạc phụ đồng dạng đều là chính nhân quân tử. Cùng lo lắng cái này, ngươi còn không bằng cùng nương nói một tiếng, bọn hắn đồ ăn cùng chúng ta một đạo mỗi ngày đều từ nương phòng bếp nhỏ đề, không muốn đi đầu bếp phòng. Cha mẹ trước đó lâu dài không ở trong nhà, tại đầu bếp trong phòng đầu không có người nào tay, có giờ trò xấu cũng không phát hiện được. Ngươi trở về, Trần Tuệ đứng lên, cái kia đạo đề có thể giải ra rồi. Vâng, Châu Vinh cao hứng gật đầu. May mắn mà có của ngươi chỉ điểm ta trước đó đều không nhớ tới còn có dạng này biện pháp Vậy là tốt rồi, Trần Tuệ lôi kéo hắn ngồi xuống Ngươi vừa mới nói chúng ta này một phòng tại đầu bếp trong phòng không ai, nghiêm trọng đến thế sao Đúng vậy a. Châu Vinh thở dài, tổ mẫu thân thể không được tốt vào cửa liền không có quản quá nhà Đến mẫu thân nơi này cũng không để ý quá mấy năm, sau đó liền theo cha ra ngoài đầu đi Hai người bọn họ lần này trở về cũng ở không dài, bất quá không sao chúng ta cũng còn tuổi trẻ có nhiều thời gian xử lý việc này. Trần Tuệ nghĩ nghĩ có chút không yên lòng. Cái kia muốn hay không để bọn hắn hai cái ở ra ngoài đầu đi a. Châu Vinh cười ha ha. Người nghĩ đến đi nơi nào, trong nhà không tới loại trình độ đó, người nếu là không yên lòng vậy ta đến lúc đó đem thủ hạ ta đắc lực mấy cái phái đi cho hai người bọn hắn. Cái sai xử chính là... Lại nói, mỗi lần thi hương thời điểm, tỉnh thành khách sạn, tòa nhà chờ đều bị thuê không còn, muốn tìm gần chút cũng không dễ dàng. Muốn ở lại 10 ngày nửa tháng đâu, bên ngoài lại nơi nào có trong nhà tốt. Nếu là không yên lòng hắn cúi đầu xích lại gần Trần Tuệ bên tay, nói giọng khàn khàn, nương tử làm chút thủ đoạn chính là. Báo, Nam Việt tỉnh Thương Sơn Phù Thanh Nguyên huyện Trăm Sơn Trấn Dốc Hạ thôn Trần Thế Khang Lão ra cao trung thi hương. Báo. Nam Việt tỉnh Thương Sơn phủ Thanh Nguyên huyện Trăm Sơn trấn dốc hạ thôn Trần Thế Du Lão gia cao trung thi hương. Báo tin vui thanh tầng tầng truyền đến, mang tâm sự riêng tại Lão Tổ Tông trong viện chờ đợi châu ra các nữ quyến hít vào ngụ khí lạnh ánh mắt cùng nhau tập trung ở một thân áo đỏ trần tuệ trên thân. Tư thái thái càng là vô ý thức níu chặt trong tay khăn. Sắp biến thiên. ánh mắt mọi người trung tâm ngồi ngay thẳng châu gia đại thiếu nãi nãi trần tuệ nghe bên tai truyền đến một tiếng này thanh trúc lộ ra trước nay chưa từng có sán lạn dáng tươi cười chúng rồi hai cái đều chúng ánh mắt của nàng đảo qua trong phòng đông đảo nữ quyến thấy được từng chương hoặc lấy lòng hoặc khẩn trương hoặc cứng ngắc hoặc vẻ mặt tươi cười mặt năm thế cùng đường tông tộc nhân số hơn ngàn châu gia đích chi mạch này đích con thứ tôn bàn bạc nhiều đến trăm người mà có thể ngồi tại lão tổ tông trong gian phòng này bất quá chỉ là hơn hai mươi người Đây chính là buôn bán trên biển châu ra thường ngày, phiên ngoại năm Trần Trạch Cần cộng Trần Trạch Su cộng Trần Trạch Khang. Trần Trạch Khang, Khang Ca Nhi lúc còn rất nhỏ, mẹ ruột liền qua đời. Đồng thời vì phòng ngừa lưu nhị thái thái dạy hư hai đứa bé, cho bọn hắn quán thâu một chút hắn cũng không muốn để bọn hắn tiếp xúc đồ vật rời tính tình Trần Thế Văn Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cho người của lưu ra tiếp xúc hắn. Mà trần gia bên này, thân là đại phòng độc tôn, khang ca nhi có thụ trưởng bối sủng ái, lúc ấy cũng không có sinh hạ nhi từ đại bá mẫu tiểu trương thị càng là mơ hồ đem hắn coi là thân nhi quan tâm đầy đủ. Cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều quên có nương một người như vậy. Đường phụ thân tục cưới làm vợ kế về sau, hắn là thật tâm đưa nàng coi là nương thân. Cho dù là sau khi lớn lên biết một đời trước sự tình, lại tại hồi hương khoa cử thời điểm nghe lưu ra người nói mà nói cũng không có ngoại lệ. Hắn còn nhớ rõ lúc kia tăng ngoại tùa mẫu bệnh trên giường trống lên thân thể cùng hắn hoài niệm lên lúc trước nói mình mẹ đẻ là trên đời này tốt nhất nữ tử, vóc người tốt hiếu thuận, đọc sách cũng tốt. nhường hắn cả đời này đều chưa có quên, ta biết hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy gật đầu nói ta sẽ không quên của nàng, hàng năm ngày rỗ của nàng ta đều sẽ cho nàng dâng hương. Hảo hài tử tăng ngoại tùa mẫu vui vẻ cười. Sau đó lại cho hắn dẫn kiến vương gia cữu gia, đại cữu cữu, nhị cữu cữu, còn có mấy cái biểu ca, biểu đệ, biểu thỉ, biểu muội chờ chút. Còn hỏi hắn cái nào thì muội đẹp mắt, trong đầu lấp liên tiếp tên người khang ca nhi nghe được lời như vậy, lại là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới chính mình ra đến phát thời điểm, cha đặc địa đem chính mình gọi vào thư phòng, nói đến một đoạn cố sự. Sự tình rất đơn giản, nói là hắn cái kia dài ngắn chân đường để cha nói chân của hắn là bởi vì thân càng thêm thân nguyên nhân. đồng thời cảnh cáo chính mình không nên cùng thân thích nhà nữ tử đi được quá gần, bởi vì hắn sẽ không cho phép chính mình cưới biểu tỷ hoặc là biểu muội vi thê, mặc kệ là cái nào một nhà. Bây giờ tầng ngoại tổ mẫu kiểu nói này, hắn trong nháy mắt nhớ tới cha lúc ấy vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ tầng ngoại tổ mẫu có hay không ý tứ này, lý do an toàn hắn vội vàng đổi chủ đề. sự thật chứng minh hắn không có suy nghĩ nhiều đằng sau đại cữu cữu đại cữu mẫu còn có xa biểu ca đều hướng hắn nâng lên việc này đồng thời còn nhường đại cữu cữu nhà biểu muội ra cùng hắn gặp nhau rơi vào đường cùng hắn không thể làm gì khác hơn nói kỳ thật cha ta đã vì ta trù tính hôn sự không phải biểu muội không tốt mà là chúng ta trần gia nội tình mỏng cho nên cha định cho ta nói một môn đắc lực nhạc gia dạng này ở trong quan trường mới có thể lẫn nhau giúp đỡ đối tương lai của ta cũng tốt Tăng ngoại tù mẫu, đại cữu gia, đại cữu cữu, đại cữu mẫu các ngươi cũng là vì ta tốt khẳng định cũng là theo cha ta ý nghĩ đồng dạng A. Như thế, thừa dịp bọn hắn Á khẩu không trả lời được thời khắc thành công bỏ trốn mất dạng. Quế viên, người nói là cái gì tăng ngoại tù mẫu bọn hắn, luôn bí mật tại ta cùng tỷ tỷ trước mặt nói nương thân nói xấu đâu. Mới mười mấy tuổi cả ngày vùi đầu khổ đọc đạo lý đối nhân xử thế còn không có về sau lý giải thấu triệt Trần Trạch Khang tại trên phố lớn ngừng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng một tấc cũng không rời thư đồng Quế Viên. Này, khả năng này là bởi vì bọn hắn cảm thấy thái thái không nghe lời đi. Quế Viên nhỏ giọng nói, hắn là Trần Gia mua gã sai vặt tự nhiên là đứng tại Trần Gia trên lập trường, không thích lưu gia diễn xuất. Trần Trạch Khang quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Nương thân là lưu gia nữ nhi, cũng là ngoại tổ mẫu tôn nữ, nàng nuôi dưỡng ta lớn lên ta hiếu thuận nàng lại có cái gì không đúng đâu. Vì cái gì tăng ngoại tổ mẫu luôn cảm thấy không hài lòng. Nói gần nói xa ghét bỏ ta hiếu thuận nương thân quá nhiều ta mẹ ruột là ta đốt cho ta mẹ ruột hương nến tiền giấy không đủ nhiều. Vẫn là pháp sự làm được không đủ lớn, hoặc là sao chép kinh thư thời điểm không đủ thành kính. Lời này Quế Viên cũng không dám tiếp. Cũng may Khang Ca Nhi cũng không có nhường hắn tiếp, hắn bản thân thở dài, sau đó liền đứng tại trong một cái quán ven đường. Cũng không lâu lắm Quế Viên trong ngực liền ôm một đống đồ vật có đưa cho tàng tổ phụ cùng tổ phụ làn khói, cho tổ mẫu ngọc châm, cho hộ đường đệ sách, cho cha nông sách, cho nương thân du ký còn có cho vũ đường ca vừa đầy một tuổi tiểu chất từ cũng mang hộ hai khối đường. Trần trạch cần, nương ta cùng tỷ phu ra biển đi, sang năm liền trở lại. Lưu lại dạng này một hàng chữ sau, cần ca nhi liền bao phục chậm rãi từ trong nhà biến mất đem Lưu Ngọc chân chọc tức. Người cũng không ngăn điểm. Nàng oán giận nói, Trần Thế Văn bất đắc dĩ. Hắn lần thi này cử nhân kém chút số phận lại thi rớt. Muốn đi ra ngoài du học thuận đường giải sầu cùng ngươi nhắc lên thời điểm ngươi không phải đã đồng ý sao? Làm sao ngược lại quái lên ta tới? Ta Lưu Ngọc chân nghẹn lời, không sai, nàng đích xác là đáp ứng chuyện này. Cũng biết hắn dự định đi theo thuyền đến trên biển đi một chút, đứa bé kia từ nhỏ liền yêu những vật này. Lúc nhỏ yêu mua tốt nhìn Sơn Cảnh Nhi, mỗi tháng tiền tháng đều tiêu vào này cấp trên, trưởng thành chút sau liền học được tự mình làm. Từ bắt đầu va va chạm chạm cho tới bây giờ sinh động như thật, Liêu Ngọc chân nhìn ở trong mắt nhưng thật ra là vui vẻ, cũng rất ủng hộ. Bởi vì nàng cảm thấy người Hàn là phải có chút yêu thích có thể làm cho chính mình đầu nhập trong đó thu hoạch được niềm vui thú yêu thích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể mê muội mất cả ý chí. Cũng may đọc sách phương diện Trần Thế Văn cùng nàng đều tóm đến rất nghiêm, trong nhà chỉ còn lại sẽ không nhất đọc sách cần ca nhi còn không có thi quá thi hương. Đứa bé này nhảy thoát chút với cái thế giới này tràn ngập tò mò, vẫn muốn đi khắp nơi đi. Trước kia bọn hắn đều lấy hắn tuổi tác quá thiểu cự tuyệt, bây giờ thật vất vả đồng ý hắn liền náo ra chuyện lớn như vậy tới. Không có việc gì, Trần Thế Văn ôn nhu an ủi, không phải ngươi nói sao. Hải từ trưởng thành liền muốn thả bọn họ ra ngoài đầu đi, trong phòng đầu nuôi không được tài cán. Lại nói, bây giờ thuyền của chúng ta tại bên ngoài cũng rất an toàn, lại còn có Châu Vinh đứa bé kia cùng Châu Gia hào thủ đi theo. Nương ta trở về. Một cái làn da ngăm đen bóng người sông tới ôm lấy Lưu Ngọc Trân, đem ngay tại ăn hoa quả tươi nàng giật này mình. Trời ạ, cần ca nhi. Lưu Ngọc Trân sờ lên hắn hát bên trong mang đỏ mặt kinh ngạc nói, ngươi, ngươi làm sao cái bộ dáng này. Người mặt mũi này phơi thành dạng này có đau hay không? Không đau, cần ca nhi từ trong mâm bắt một viên quả tiêu sái cắn một cái. Nương ta đi đại thực nước, ta cái mặt này liền là ở bên kia phơi, nơi đó nóng đến rất gió thổi qua cát vàng khắp nơi trên đất. Bất quá quả ăn thật ngon, nương, so ngươi loại cái này ngọt hơn. Ta phơi khô cho ngài mang theo chút đối còn có ta ở đây trên thuyền làm mấy cái sơn cảnh nhi, đều là ta lần này ra ngoài gặp cảm thấy tốt. nhanh hắn sai sử trong phòng nha hoàn ngay tại cửa đâu để cho người ta lấy đi vào tại ta ngồi cái kia trên xe ngựa người còn không biết xấu hổ nói lưu ngọc chân gõ hắn một cái không nói tiếng nào chạy cũng mặc kệ cha mẹ cỡ nào lo lắng người tiếp xuống cũng không cần đi ra du ca nhi muốn đính hôn a cần ca nhi kinh ngạc nói hắn muốn thành thân rồi là đính hôn Liêu Ngọc Trân sửa chữa nói, là mới tới học chính trong nhà tiểu nữ Nhi, năm nay vừa mới cập kê trước tiên đem việc hôn nhân định ra, muộn mấy năm chờ bọn hắn lớn chút lại thành thân. Bọn hắn đều thành thân, vậy ta muốn hay không cũng thành thân a? Cần ca Nhi do dự, nường người có hay không nhìn nhau tốt a? có thể nói ra loại lời này người, còn không có khai khiếu đâu. Đã còn không có khai khiếu lưu ngọc chân cũng không bắt buộc thế là cười nói, dù ca nhi cùng cái cô nương này kia là vừa vặn, về phần ngươi, nếu không có coi trọng nương cũng không ép ngươi. Thế là này khẽ kéo, liền kéo tới cần ca nhi lễ đội mũ một năm này. Hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, từ hải ngoại trở về về sau cũng liền trong nhà chờ đợi nửa năm, đem lần này hải ngoại trải qua viết một bản du ký, còn đem làm tốt mấy cái sơn cảnh nhi khuôn mẫu bán ra. Thế gian này người nơi đó gặp qua cái này, chẳng những có văn tự còn có sinh động như thật, nhưng rút nhỏ rất nhiều cảnh trí, lúc này một đoạt mà không. Sau đó hắn liền mang theo gã sai vặt gia đình cùng mấy người đồng bạn cùng đi ra du học. Lần này mấy người bọn hắn từ Nam đến Bắc đi một vòng, mỗi đến một chỗ liền đi tham quan nơi đó đặc sắc cảnh vật lục tục lại ra mấy quyển du ký cùng nguyên bộ sơn cảnh nhi. Chờ hắn lại một lần nữa tham gia thi hương thời điểm, nương tựa theo mấy bản này du ký cùng chế tạo ra sắc sơn cảnh nhi, đã có chút danh tiếng. Từ kinh thành tới mấy vị đại nhân cũng hơi có nghe thấy, lần này, trải qua những năm này lắng động hắn viết ra văn chương trích dẫn kinh điển trong lời có ý sâu xa, rốt cục thi đậu cử nhân. Sau đó trở về nói với Lưu Ngọc Trân, muốn cưới một vị tướng quân nữ nhi. Nguyên lai hắn tại những năm này du lịch bên trong, gặp một vị nữ giả nam trang đồng dạng là gia du ngoạn nữ tử, hai người kết bạn đồng hành một đoạn đường, sau đó sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc bắt đầu hắn coi là đối phương là nam tử, còn muốn cùng nàng kết bái làm khắc phái huynh đệ, đằng sau được cho biết là nữ tử, lập tức liền trợn tròn mắt. Chẳng những trợn tròn mắt còn chạy chối chết, cũng may hắn chạy trốn không có hai ngày liền lại đuổi theo, không phải cửa hôn sự này khẳng định là không thể thành. Bất quá cho dù là như bây giờ cũng tương đối treo, bởi vì vị tướng quân kia xuất từ kinh thành tòa nào đó bá phủ. Cũng may thời gian không phụ có ý người, chính cần ca nhi thành khẩn Trần Thế Văn tại hoạn lộ bên trên biểu hiện chắc tuyệt mà Du ca nhi lại thi đậu tiến sĩ, lại thêm Lưu Ngọc chân cái này làm bà bà đối này cửa hôn sự cũng rất ủng hộ. Thế là tại nhà gái 18 tuổi một năm này hai người rốt cục thành thân. Trần Trạch Du, Du ca nhi là một trong đó quy bên trong củ hài tử. Này thể hiện tại tính tình của hắn bên trên cũng biểu hiện tại trong cuộc đời của hắn. Vỡ lòng, đọc sách thi thú, tài thi cử nhân, thi tiến sĩ, làm quan, cưới vợ, sinh con dưỡng cái. Làm từng bước từng bước một đi được rất ổn định. Hắn là mấy đứa bé bên trong, nhất giống Trần Thế Văn người kia, chẳng những hình dạng càng dài càng giống, tính tình cũng giống nhau đến mấy phần. Thiếu niên thành danh chỗ hắn quản sự tình đến lão thành đến không giống như là hắn cái kiên niên kỳ có thể làm ra tới sự tình, nếu không phải dung mạo không lừa được người, người ta đều cho là hắn hơn 30. Ha ha ha, hôm nay nhận được tặng đại nhân gửi thư, hỏi ta là thế nào giáo hài tử. Trần Thế Văn sau khi về đến nhà, nhịn không được ngay tại Lưu Ngọc chân trước mặt nói. Chúng ta du ca nhi lúc này có thể dài mặt. Này nói là Hàn Lâm Viện lĩnh mệnh viết thư một chuyện, du ca nhi không lớn không nhỏ dựng lên một cái công lao, mới nhìn không có gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút những người khác là tại Hàn Lâm Viện chờ đợi nửa đời người lão thần, du ca nhi có thể tại chừng hai mươi niên kỳ bên trong làm đến bước này, vậy liền không thể khinh thường. Ta muốn để hắn tại Hàn Lâm Viện chờ lâu mấy năm. Trần Thế Văn nói, hắn cái tính tình này tại Hàn Lâm Viện rất thích hợp. Hoàn toàn chính xác dù ca nhi tính tình rất thích hợp hàn lâm viện, hắn ở chỗ này như cá gặp nước khoảng 30 tuổi thời điểm còn bị chọn chúng vào cung đi dạy bào hoàng tử. Chuyện xui xẻo này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cũng may hắn cũng không phải cái kia loại hiệu quả và lợi ích người, về sau mấy chục năm cần trọng cuối cùng thành nhất đại đại nho. Tới đây chuyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cộ đọc .com. cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cộ úc nhé.